Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như vậy hả Thiên Hương? Con có biết thằng này là thằng nào đâu? Mà mà tại sao lại? Bà nói chưa dứt lời Thì cô nàng đã quay lại ôm hai lần lần nữa Đây mới chính là nhân duyên của con Cái đám cưới này là thứ mà con bị ép buộc phải lấy Còn không đời nào chịu làm vợ của anh ta đâu Bà má đừng có ép con Chú rể nãy giờ thì ngỡ ngàng Bây giờ mới liền lên tiếng Em... em điên rồi phải không, thiên hương? Anh đây mới là chồng em à? Anh ta vừa nói xông tới đấm thẳng vào mặt của hai lần. Do quá bất ngờ, hai lần không hề né kịp. Anh chờ để lãnh chọn cú đấm. Thì bỗng bất ngờ, một người nghe một tiếng hét lớn. Rồi cô dâu ngã xuống với máu chảy ra từ khóe miệng. Thì ra cú đấm vừa rồi đã rơi thẳng vào mặt của thiên hương. Bởi cô nàng đã đưa má ra lãnh thay cho hai lần. Trời ơi! Chết, chết, chết, chết con tôi rồi. Bà chủ lụa cúi xuống ôm con vừa chu chéo. Sao, sao mày lại đánh nó? Bà đỡ con dậy, thiên hương mở mắt ra nhìn chừng chừng và chú rể rồi nói. Mày nhớ đấy nha, cú đấm này của mày phải trả giá. Tao dứt khoát không lấy mày đâu. Vừa nói, nàng ta vừa vùng dậy, phóng chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của thực khách. Hai lần cũng leo theo. Ờ, cô, cô, cô, cô gì ơi, cô... Cô thiên hương ơi! Bóng của họ mất hút trong mặt đêm tỉnh liều. Ngay lúc này thì vợ chồng của nghiệp chủ Trần Văn Lựa sững sờ rồi sau đó sượng sùng khi mọi thực khách đều nhìn vào họ như để chờ đợi câu trả lời. Nhưng biết nói sao cho phải đây. Nghiệp chủ Lụa liền lắp bắt. Ờ, tụi, tụi, tụi nó, tụ nó điên hết cả rồi, điên hết cả rồi ấy mà. Chú rể tấn đạt sau một lúc sượng mặt vội nói giọng yếu xỉu ờ, con xin lỗi bà má, thực ra con con không muốn làm như vậy, người mà con nhắm đánh là là thằng khốn nạn đó cơ." Bà chủ lụa liền rên rỉ, "Còn có biết là ba má đã tốn bao nhiêu công sức để dụ nó về và gả cho mày hay không? Nó đã phản đối bằng cách bỏ nhà đi cả tháng trời rồi. Còn con đòi uống thuốc độc tự tử nữa, may mà người ta cứu kịp đấy." Khi nó về nhà chính, Má là người đã năn nỉ nó suốt mấy ngày đêm liền, nó mới chịu thuận tình cho cử hành hôn lễ đấy. Chuyện hồi nãy đúng ra con phải bình tĩnh, nhỏ nhẹ với cả nó, cộng với cả sự khuyên lơn của ba má. Chứ đâu nên làm mạnh tay như vậy, con nhỏ tính tình thì ương ngại, không dễ để nó tha thứ cho chuyện vừa rồi xảy ra đâu. Ông chủ lụa thấy vậy thì dục ra nhân đuổi theo, nhưng sau một hồi rất lâu, bọn họ liền trở về rồi báo lại. Dạ, cô chủ đã chạy đằng nào, tụi con không thể tìm thấy được đâu ạ. Đám cưới trở thành một đám giặc, do cả nhà trai bắt lỗi chuyện vừa rồi, suy ra bên trai là một người có thế lực trong thương trường, sự giàu có còn chùm hơn cả nhà chủ lụa, nên mụ vợ nhà đó lớn tiếng xỉ phà Tưởng con gái mấy người quý lắm hay sao mà làm nhục con trai nhà tôi vậy, để rồi coi đứa nào phải lạy đứa nào, để rồi mà xin lỗi. Đi về thôi tụ bay Bọn họ run run bỏ về Các thực khách thấy vậy cũng chèo kéo theo để mà đi theo Những bàn tiệc cổ cưới mới ăn được vài món Còn bỏ lại ê hề trên khắp các mặt bàn Vợ chồng của chủ nhà thẫn thờ như kẻ mất hồn Nhất là bà chủ lụa Khi bà chợt nhớ lại cái tính mạng của con gái mình Bà hốt hoảng gạo lên Đem xe ra cho tao đi kiếm con thiên hương coi Nhanh lên, nhanh nhanh lên Hình ảnh một thiên hương quá quẫn bách nhảy xuống dòng sông đảo đó Hay thậm chí lao đầu vào một xe đang chạy là điều rất có thể xảy ra Dạ thưa bà, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ Bà vụt chạy ra xe, ông chủ lụa định chạy theo thì bà nạt ngang Ông đi làm gì cho nó rối rắm thêm cả tình hình Ông ở nhà đó mà đi lại lục cái thằng bạn làm ăn của ông đó đi Nó mới chửi ông như chửi chó đó Ông chưa hài lòng hay sao? Bởi già cũng đã trên 70 của ông, lăn lộn thương trường cũng đã nhiều điều ngang trái, nhục nhã. Nhưng chưa bao giờ, lụa bị một vố đau điếng, xỉ nhục như thế này. Ông nuốt nhục, chịu đựng một mình bây giờ cũng đã chỉ vì tự ông gây ra. Việc bắt ép con gái lấy người nó không yêu là bởi ông cần vay tiền bên suy ra một số tiền lớn để mà kinh doanh. Bởi thế họ mới coi thường ông, con gái nó mới hận ông như vậy. Bác chủ lộ Ấn Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net